chủ quán cũng chẳng để ý đâu mỗi ngày quán đó có hàng biết bao nhiêu khách trả tiền qua lại kiểu đó chuyện nhỏ mà tôi cũng có vài lần được trả tiền dùm kiểu đó mới đầu tôi ngại lắm cứ mang tâm lý biết ơn mãi nhưng sao thấy cũng bình thường thay vì cảm kích người đã trả tiền cho mình tôi chọn cách của sài gòn là trả tiền cho người khác nữa vậy đi thường thì việc có người trả đồi này chỉ dừng mức nho nhỏ như tô phở ly cà phê chỉ cơm tấm nhưng cũng có khi là chầu lẩu dê năm bảy người hay một bữa nhậu say ngoắt cần câu. Dù số tiền trả là bao nhiêu thì nó cũng thành chuyện nhỏ. Tôi chắc là không ai nhớ, người được trả không nhắc, người trả cũng không kể. Chuyện chỉ có Sài Gòn và ông chủ quán biết mà thôi. Có điều hay, như một cái luật ở Sài Gòn là người chủ quán không bao giờ ăn gian số tiền đó. Dĩ như nếu người chủ quán nhận tiền của người trả dùm Mà lát sao dẫn ra tính tiền của người được trả thì đâu có ai biết nè. Nhưng mà không có. Ở Sài Gòn không có chuyện đó. Chỉ là nụ cười đẫm mồ hôi dầu mỡ và cái khoát tay. bàn này có người tính tiền rồi. Dì chúc Đó là xe mì gõ thuộc thế hệ đầu tiên. Thời mà tiếng gõ còn phát ra từ một thanh tre được bóng lưỡng. Tiếng gõ nghe nho nhỏ thôi, nhưng đanh gọn, mời gọi và giang xa chứ không ồn ào như tiếng gõ của thanh nhôm bây giờ. Thời mà các người bán lẫn người ăn mì biết nhau, có lẽ đã gần nửa đời. Hai vợ chồng sáu quản bán mì gõ đều không phải dân hiểm, cứ mỗi buổi chiều tầm 6 giờ là lục đục dọn hàng đến, đến nửa đêm lại lặng lẽ dọn về, về đâu không rõ. Mì gỏi sáu quản có đâu chừng ba bốn cái bàn, thực chất là cái dĩ hệ duy nhất của hiểm. Ngay trước một căn nhà. Có mặt trước trọng trải của một bà lão, bà giáo ba, người được cho là cư dân lâu đời nhất ở đây. Tất cả cư dân hiểm đều xác nhận khi họ đến đây ở là đã có nhà giáo ba ở đó rồi. Trời mát, quán bày bàn ghế nhiều hơn, trời mưa bày ít hơn, căng đỡ tắm bạc với cây dù, hủ tiếu cũng có mà mì cũng có, mì xương, mì thịt và mì lòng, giá cả bình dân. miền gõ sáu quản chủ yếu là bưng đi khắp nơi, bưng hết thảy nhà trong hẻm bưng cho mấy hẻm gần đó hoặc cho mấy cửa hàng ngoài mặt lộ cả xe ôm và sửa xe ở ngã tư ai có tiền trả liền không có cứ để đó lâu lâu trả một lần nhớ bao nhiêu trả bao nhiêu chủ khách chẳng bao giờ đôi co miệng nhớ trả tô trả muỗn dùm lỡ làm bể cũng không sao luôn vợ chồng sáu quản lúc nào cũng cười hết tháng lại năm Sài Gòn trộn trả Nhà sáu quảng dẫn bán xe mì gói trước nhà của bà giáo ba một mảnh đất khá lớn bị ngang tầm hai mươi mấy mét sâu vô cũng vậy bà giáo ở với vợ chồng cô Út còn ba người con trai đã ở riêng phần có lẽ do kinh tế cũng không đến nổi phần do ai cũng đồn đoán bà giáo ba khó tánh dâu con chịu đời khôn xiết mà có lẽ bà giáo khó tánh thiệt thấy vợ chồng cô Út cũng ít nói chuyện với bà giáo bà sáng đi tối về thính lặng trong bà lúc nào cũng cô đơn khắc khoải treo leo mình ơn ban ngày bà loanh quanh trong giường buổi tối bà làm bạn với vợ chồng sáu quản lúc đông khách bà còn phụ bưng bê dọn dẹp bà gọi vợ chồng sáu quản là con còn vợ chồng dĩ nhiên kêu bằng má má ba sau này vợ chồng sáu quản gửi luôn đồ nghề trong sân nhà bà giáo ba dọn hàng xong vợ chồng chở nhau trên chiếc xe máy cà tàng về quyện vậy thôi, ai mà sống đời được. Bà giáo Ba đến lúc cũng qua đời. Sau đám tang trình trang của bà giáo Ba thì đến màng di chúc. Màn này được chờ đợi nhất bởi căn nhà bây giờ là cả một gia tài lớn, rất lớn. Di chúc bà giáo Ba chia mảnh đất thành 5 phần đều nhau cho bốn người con và một phần cho nhà Sáu quản. Người khó tánh nói vợ chồng Sáu quản gặp may, còn hơn trúng số. Người biết điều nói không phải ao như bà giáo ba cũng cho vợ chồng nó Đất đai mà chết có mang xuống dưới được đâu Lựa chọn ký ức được trích trong sách Sài Gòn Bao Nhớ tác giả Đạm Hà Phú Lựa chọn ký ức 1. Năm 2012, lúc đi dọc trường Sơn Ở cuối một chân đèo heo hút Các cầu đắc trong tầm mười mấy cây số về phía nam, chúng tôi có ghé vào một bản làng chơi, bản làng toàn những ngôi nhà sàn sáng xắn trên dành cho người ở, phía dưới là trâu bò nuôi. Bạn có lẽ được tái định cư lại từ một bản làng nằm sâu trong rừng. Bạn rất vắng, mọi người có lẽ đi nương đi rẫy chưa về. Chúng tôi chỉ gặp bọn con nít và một bà già người dân tộc, có lẽ là người Ba cô Bà mời chúng tôi đến nhà chơi. Trong nhà bà có một người đang nằm. Khi thấy có khách, dẫn cố lết ra ngoài bộ cửa. Bà già người dân tộc nằm cái tổ khuất, vì phà khói trong sương chiều của núi rừng Trường Sơn lộng lẫy, cười nói: "Mọi mày vào nhà chơi đi, đừng ngại. Đó là thằng chồng tao, nó bị ốm. nằm đó đã 10 năm, nó không biết gì nữa đâu. Làng bảo tao giết nó đi, nhưng tao vẫn nuôi nó, vì nó là chồng tao." Vì nó từng là người thợ săn giỏi nhất núi rừng này Vì nó đã từng yêu tao Khi nói về thằng chồng Tôi thấy đôi mắt bà lấp lánh Sao màn khói mờ ảo Hai Dạo này mỗi khi ăn tiệm Chúng tôi rất thích ăn ở nhà hàng Alpeso Đó là một trong chuỗi nhà hàng kiểu Ý Với các món ăn Tây Nhưng rất hợp khẩu vị Việt Nam Bạn vợ thì thích các món ăn Và phong cách phục vụ của nhà hàng Còn tôi Tôi thích ngồi coi mấy clip Pia thương hiệu Hanso. Những clip ngắn rất dễ thương, được quay đẹp với kịch bản là những câu chuyện kiểu như Chicken Soup for the Soul. Lồng ghép thương hiệu của nhà hàng rất khéo léo và đầy nhân văn. Một câu chuyện trong clip kể về một chàng trai giao hàng cho nhà hàng này. Ngày nào cũng vậy, sau khi làm việc xong, chàng đều mua một cái bánh pizza đem đến tặng bạn gái. Hay đúng hơn là một cô gái từng là bạn gái. Vì sau khi bị tai nạn, cô gái đã mất trí nhớ. Khi người quản lý hỏi chàng trai Tại sao em vẫn tặng bánh cho cô ấy Khi cô ấy không còn nhớ em là ai Chàng trai bình thản trả lời Cô ấy không còn nhớ em là ai Nhưng em thì có 3 Vợ chồng bạn tôi chia tay Âu cũng là chuyện thường tình Hết duyên hết nợ thôi Dù cũng đã yêu nhau 20 năm Nhưng tôi luôn thích cách bạn nói về vợ của mình Bạn luôn kể về cô ấy như một người vợ hiền Một người dâu thảo, một người mẹ hoàn hảo, một người yêu tuyệt vời, như không thể thay thế. Tất nhiên có những điều khiến họ chia tay, nhưng bạn quên rồi, bạn không nhớ nữa. Trong bạn chỉ còn những điều tốt đẹp, những ký ức đẹp để nhớ về nhau. Tất nhiên không phải ai cũng như bạn tôi. Quá khứ như một vết sẹo, người ta thường nhớ về nỗi đau do nó gây ra hơn là những điều tốt đẹp mà nó đã từng. Một ngày có 24 giờ, một tháng có 30 ngày. Một năm có mười hai tháng Và nhiều năm như vậy trong đời Nhưng người ta chỉ có xu hướng nhớ khoảnh khắc người ta đau buồn Còn bao khoảnh khắc khác Những niềm vui, sự hân hoan Và tình yêu thương trong từng khoảnh khắc khác Sẽ bị nỗi buồn Như một đám mây đen lấp mất 4. Đêm qua đi uống bia Gặp nghệ sĩ thương tính Bạn vợ mừng lắm Lăng xăng kiếm giấy bút xin chữ ký Và xin chụp hình chung Bạn thần tượng anh thương tính Dù bây giờ anh không còn là gương mặt cine như ngày nào Anh thương tính rất xúc động, rất vui Anh nói thầm với tôi trong lúc cúi xuống ký tặng Nghệ sĩ già tụi anh giờ chỉ sống bằng ký ức người mộ điệu Sáng nay cà phê, chúng tôi nói tiếp về thương tính Chúng tôi kể về những giai diễn của ông Hình ảnh người lính trở về trong bài ca không quên Anh sáu tâm trong biệt động Sài Gòn Nụ cười kêu bạc của tướng cướp Bạch Hải Đường Người ta có thể kể nhiều thứ khác, những điều không hay ho lắm về thương tính Nhưng chúng tôi quên rồi. Chúng tôi chỉ nhớ rằng đó là một người nghệ sĩ tài qua, một diễn viên quyền thoại và thần tượng của chúng tôi. Năm, Bạn không thể chọn gia đình, không thể chọn quê hương, không thể chọn những gì xảy ra trong cuộc đời mình. Nhưng bạn có thể lựa chọn để nhớ về tất cả những điều đó. Với nhiều tình yêu hơn bạn có thể nhớ về cha mẹ như về những người đã đánh đòn bạn, họ già cả, già trái tính trái nết, đôi lúc khó khăn đến khắc nghiệt, và bạn cũng có thể chọn để nhớ về cha mẹ như về những người gần như duy nhất trên hành tinh này đã luôn yêu thương, chăm sóc và hy sinh tất cả cho bạn, vô điều kiện. bạn có thể nhớ về Sài Gòn như về một chốn xô bồ đầy kẹt xe, bụi bặm, cướp giật, xì ke và lừa lọc, hoặc bạn cũng có thể chọn nhớ về Sài Gòn. Như vậy mảnh đất đã cư mang 10 triệu con người, mảnh đất của tình nghĩa, phóng khoáng và hào hiệp. Bạn được quyền lựa chọn ký ức mà, hãy chọn ký ức đẹp. Sài Gòn, Chuyện Trong Hẻm 1. Nhà anh ở cuối hẻm, anh chạy xe ôm, xe của anh thường đậu ở đầu hẻm, hẹp nhỏ nên mấy chục nhà đều biết anh. Có việc gì đi đâu Người ta nhất loạt bật ra câu Biểu thằng Tám nó chở Khuya sớm nắng mưa gì Thấy người trong hẻm kêu Là anh chạy xe vô tận nhà chở Tiền bạc đôi khi ăn án dư thiếu gì anh cũng vui Vợ anh chẳng may mất sớm Để lại thằng con cho anh Nhờ trời thằng nhỏ khỏe mạnh và dễ thương Năm đầu khi vợ mất Thì mẹ anh giúp nuôi thằng nhỏ Rồi bà già cũng theo ông đi mất Thằng nhỏ được cả con hẻm nuôi Nó ăn cơm nhà này, ngủ nhà khác là chuyện thường Anh thường đưa con đi học Tiện chở luôn con bé Út nhà chị Tư thợ mây Chịu cũng đón hai đứa về Bữa nào anh kẹt khách về trễ Con Út kêu xe khác tự dẫn em về Rồi má nó trả tiền Nhiều người thấy anh hiền lành, chăm chỉ Nên mai mối cho anh đặng đi bước nữa Anh lắc đầu cười Anh sợ thằng con chịu cảnh mẹ ghẻ con chồng Mà thằng nhỏ có thiếu thốn gì Cả con hẻm như cái nhà lớn của nó Ai đi đâu về cũng có quà cho nó, đến con kiến còn không cắn được nó nữa là. Bữa nọ có ông kêu anh chở đi Long An, anh biết chỗ đó vì nó ngang nhà vợ anh, anh xin ghé lại mua ít bánh trái vô thăm nhà vợ. Dù thỉnh thoảng anh vẫn chở con về đó chơi hoài. Ông khách nọ nhân đường xa, ngồi hóng chuyện của anh, thấy cảm kích lắm. Lúc quay về xin ghé nhà anh ăn bữa cơm. Nhà gà trống nuôi con đâu có gì ăn, anh chở ông khách về Rồi nhờ trong hẻm ai có gì bưng qua thứ đó nội cá kho của nhà hai mến Tô canh dư bên bảy gà Cơm trắng lấy bên tư thợ mai Rượu nhà còn Mấy tháng sau Ông khách đi xe ôm hôm đó chết Trong di chúc của ổng Có để lại cho anh 10 cây vàng Lúc anh con trai ông khách nọ điện thoại cho anh Anh cứ tưởng thằng nào nói chơi chọc anh Bữa hai vợ chồng anh con trai Ông khách đi xe hơi tới Trao cho anh 10 cây vàng Cả hẻm ra coi Vui quá trời Anh kể câu chuyện này thật thà Anh nói 10 cây vàng xài hết Có một cây đãi bà con lối sớm Dên mua cho thằng nhỏ cái xe đạp Chạy xà quần trong hẻm Còn 9 cây anh bán gửi ngân hàng lấy lãi Mà hổm rài lãi xuống quá Không biết sao hay Em nhỏ đến bán bánh mì đầu hẻm lâu rồi Mà có ai biết tên gì Kêu con nhỏ bánh mì Rồi kêu con gái triết thành tên Nó cũng tự nhận mình tên gái luôn Nó bán bánh mì cũng ngon Bánh mì xíu mại làm thanh mảnh, vừa miệng Xe bánh mì của nó nhỏ xíu Có bánh xe đẩy Trời chưa tỏ mặt người đã thấy nó đẩy tới Tới xế trưa thì đẩy về Nghe đâu nó ở trọ với mấy đứa em Ở trong khu sinh viên Nghe đâu nó dân miền Tây Nghe đâu buổi chiều tối nó đi học thêm Nghe đâu nó bán bánh mì nuôi hai ba đứa em Ăn học đại học Những tin đồn dễ thương Giúp xe bánh mì của em đắt khách Chủ yếu cư dân trong hẻm lúc nào cũng thấy em tươi cười. Trong hẻm có nhà nọ khá giàu, nhà đất trọng cả ngàn thước vuông xe mẹt láng con. Hai vợ chồng chủ nhà kinh doanh ngành thép, hai vợ chồng chủ nhà tuy giàu nhưng đối đãi với chồng xóm rất được, lúc nào cũng giúp đỡ người khác, ai cũng thương. Hai vợ chồng đã già mà có một thằng con trai nên nó thuộc loại công tử, ăn trời khét tiếng, phá già chi tử. Hai vợ chồng già rầu lắm, bà vợ mỗi bữa đi bộ với mấy bà ra công viên tập thể dục đều nói Con nào mà sửa được thằng Thành tôi để hết gia tài cho nó, vợ chồng tôi chết mới nhắm mắt Rồi bỗng nhi một hôm, thằng công tử nhà nọ tự nhiên đổi tánh dần, bắt đầu bỏ ăn chơi, chịu học, chịu làm Bắt đầu theo cha mẹ coi sóc cái dựa thép khổng lồ, mua mua bán bán Người ta còn thấy nó theo mẹ ra công viên tập thể dục mỗi sáng Khỏi nói hai vợ chồng già chủ dựa thép vui thế nào, bà con trong hẻm cũng vui lây. Nhưng cái đám cưới của thằng Thành với con gái là vui nhất, cả hẻm đều được mời. Đãi mấy chục bàn từ trong sân tràn ra ngoài hẻm, ca hát bia bọt đến tận khuya. Nhiều người nói bữa nay vui, vui mà cũng uống, uống là từ mơi, không có bánh mì con gái mà ăn. Cô dâu vẫn tươi cười, nói cô bác nào ăn, con làm đem qua cho. Thì con nhỏ dễ thương gì đâu Ba Chiều hôm nọ tôi có việc qua quận tư Đi gặp một người ở trong một con hẻm nhỏ xíu Bề ngang chừng một thước Và chạy hoàng mèo Ngang chợ xóm chiếu Tôi đậu xe ngoài đường Và lững thững đi vào trong hẻm Tôi dừng lại hỏi thăm một toán thợ hồ Đang làm móng một căn nhà chừng hai chục thước vuông Có mấy vị hàng xóm rảnh rỗi sang góp chuyện Nhóm thợ đang làm sắt giữa hẻm Đất cát gần như choán hết lối đi Mà không thấy ai than phiền gì Tôi rút điếu thuốc ra chưa kịp mồi Thì đã có một anh bật quẹt lửa cháy đưa sẵn Tôi gật đầu cảm ơn Rồi hống chuyện tiếp Chuyện những giấc giả của nghề thợ hồ Anh kia ra điều hiểu chuyện Nói Ờ, làm gì mà không khổ Chủ yếu mình thấy vui là được rồi Anh ở trần, Sau lưng xăm con đại bàng rất lớn Anh nói với toán thợ Chiều nay qua nhà tao ăn cơm Bữa nay cúng cơm ông già tao, tôi bay xin cai nghỉ sớm qua uống chén rượu. Đám thợ cười hớn, giả trân. Tôi đã từng lang thang qua những con hẻm ở quận 4, quận 8, ở khu Hòa Hưng, Bùi Thị Xuân. Tôi đã từng sống trong những khu nhà cất trên bờ kênh nhiêu lộc mà người ta gọi là xóm nước đen. Ở những khu đó có nhiều người Sài Gòn hơn những khu dân cư hiện đại hay những chung cư năm sau, dù họ không hẳn tất cả đều nói giọng Sài Gòn. Hôm qua tôi đi vào một con hẻm nhỏ xíu và hoàng nguèo, ngang chợ sớm Chiếu, nơi được mệnh danh là thủ phủ giang hồ đao kiếm của Sài Thành. Nhưng không hiểu sao tôi luôn có cảm giác thân thuộc, ấm cúng khi đi vào trong con hẻm đó. Có lẽ bởi vì cái mùi người, cái mùi Sài Gòn trong những con hẻm đó luôn làm tôi hạnh phúc. Thiệt! Uống với người lạ được trích trong sách Sài Gòn bao nhớ tác giả Đàm Hà Phú Ôm lại những ngày mưa gió cũ, những chiều quán trọ, những đêm say Người quen nhắc lại từng tên một, kể lại từng nơi đặt dấu dày Nguyễn Bính Tôi hồi xưa thỉnh thoảng cũng hay uống rượu, say sưa với người lạ Những người mà tôi gặp gỡ đâu đó trên đường Người mà trước bữa rượu hôm đó chưa hề quen Và mãi đến sau này có thể không bao giờ có dịp gặp lại Cũng nhiều, nhiều lắm Tôi đã từng kể về duyên kỳ ngộ giữa tôi với họ Trong rất nhiều bài viết của tôi Hôm nay lại nhớ ra, lại kể Chỉ để nhắc về như một kỷ niệm nho nhỏ, vui vui một Mới đây vợ chồng tôi đi thăm một cô nhân viên mới sanh em bé Nhà cô trên tầng 4 ở một cái chung cư cũ Ở quận nhất Sắp bị giải tỏa để xây một cao ốc thương mại Đó là một chiều mưa Sài Gòn Mưa tầm tả không dứt Tới chơi được vợ chồng cô nhân viên đải bia Tôi làm gần chục chai bia Nhưng rồi phải cáo tự ra về Vì phải đi đón con Lúc lần mò theo cái cầu thang tối Xuống tầng trệt để ra về Tôi gặp một bàn nhậu ở chân cầu thang Một bàn nhậu có guitar Và những bản bolero chiều mưa Ở chân cầu thang tối của một cái chung cư cũ giữa trung tâm Sài Gòn, một người mời tôi theo kiểu: "Nè, tứ hải giai huynh đệ, vô đây chú em, ngoài kia mưa gió." Tôi ngồi vào bàn nhậu không quen, hòa giọng mình vào một bản nhạc và uống với tất cả mọi người trong bàn theo kiểu uống giao lưu. Họ tự giới thiệu tụi tôi là giang hộ khu này. Chú sĩ hôm đó là một anh khá phong độ và biết chơi. Anh mời tôi uống nhưng không chịu cho uống một ly Mỗi lần phải hai ly Tôi nhớ câu anh nói Đôi dép còn có đôi Tình nhân còn có cặp Mình uống một ly coi chừng lẻ loi lắm Cô nhân viên tiễn khách ra về Cứ tròn xoe mắt nhìn tôi ngồi trong cuộc rượu, Không hiểu sao sếp mình lại dễ kết bạn đến vậy Bạn vợ thì quen rồi Sau này chỉ nhắc chừng là Anh ơi, anh đã 40 hai. Hồi năm 96 tôi làm việc ở Cần Thơ Lúc ấy ở Bình Thủy hay có mấy quán bán thịt trâu Món độc là trâu nhúng mẻ Cũng đưa cay lắm Lần nọ tôi hẹn anh bạn ra đó nhậu Anh bạn đang bận nên bảo tôi bắt xe lôi đi trước Tôi tới quán kêu món và gọi rượu ngồi chờ sẵn Chờ mãi chẳng thấy anh kia đâu Tôi đâm ra sốt ruột Bỗng từ bên ngoài đường đi vào một anh xe ôm, Anh cứ đi vô quán và kêu to Ở đây ông nào tên Phú Tôi nói tôi nè có gì không Anh xe ôm vẫn to giọng, anh quân nhắn anh là anh kẹt công chuyện lên Sài Gòn gấp, không có ra đây được, biểu tôi ra chở anh về. Tôi nghĩ chắc nhà anh bạn có chuyện nên cũng thông cảm. Tôi bảo ông xe ôm, thôi, mồi màng lỡ kêu rồi, ngồi đây anh, mình làm vài ly. Chúng tôi ngồi đến tận gần nửa đêm, một đêm vui, anh xe ôm lúc ấy chừng hơn 40, trước là lính chế độ cũ ngày anh mới ra khỏi quân trường về đóng quân ở một tiền đồn gần dùng giáp tranh giải phóng anh đóng quân được đúng một tháng là đến ngày giải phóng tôi nhớ mãi câu chuyện về ngày giải phóng anh kể lúc mới ra đồn anh có lỗi nước dưới kinh để dớt đồ dùm một bà cô đi chợ về bị lật ghe do tàu lớn ngã sóng được bà cho ít trái cây quen sơ vậy thôi đến đầu đêm 29 bà cô hôm nọ chèo ghe ra đồn nhỏ to biểu anh trốn đi sắp đánh tới nơi rồi đó Vậy là anh ra ngoài cởi đồ lính Nằm lên ghe Để bà cô chèo đưa vô giường trốn Bà cô đó có cô con gái út xinh đẹp Lại rất tình nghĩa Người mà sau đó hai năm Đã trở thành vợ anh Và sinh cho anh ba đứa con ngoan Một người vắng mặt đáng yêu trong câu chuyện Tôi nghe anh nói một câu Sau khi đưa chén rượu quá đầu Ai cười tôi chịu chứ tôi thương vợ tôi lắm Ba Một buổi chiều cuối năm 2004 tầm hơn 2 giờ trời mưa bụi nhẹ nhàng sau một tiệc bia với công ty ở biên hòa tôi lang thang ra khu bửu long đón xe buýt về sài gòn theo đường cầu quá an lúc liêu siêu đi qua một bãi cỏ rộng dưới một tán cây phượng lớn tôi thấy có một nhóm người đang ngồi uống rượu phía trước là những chiếc xe máy xếp ngay ngắn có một cây đàn guitar nằm trên cỏ lúc đi ngang tôi buộc miệng hỏi mọi người rằng uống rượu có đàn mà sao không ai ca hết vậy Vậy là ngay lập tức tôi bị lôi vào Bằng nhậu chỉ là cá áo mưa Trải trên cỏ với một ít heo quay Dài trái dưa leo Và hai cái tay heo luộc được thái miếng mỏng. Họ uống rượu cù lao Rượu gạo nhàn nhạt không dậy mùi Nhưng say rất êm Tất cả thành viên cuộc nhậu hôm đó đều là xe ôn Người lớn tuổi nhất buổi nhậu Tại chú sĩ hôm đó Tên là anh Bằng Anh rất thích khi thấy tôi làm đúng luật vào 3 ra 7 Anh Bằng nói giọng bắt kiểu giọng bắt năm tư mà tôi rất thích, ấm áp và tình cảm. Sau dài tuần rượu, tôi hỏi anh có biết nhà sĩ anh bằng không? Anh không trả lời. Chồng tay lấy cây guitar, thử dây, dạo dài nhịp, rồi bắt đầu ca bản. Anh còn nợ em. Tôi nhớ lúc đó mưa có nặng hạt hơn một chút và gió nhiều hơn một chút. Những chiếc lá phượng nho nhỏ bay xuống, đậu lốm đốm giang trên mái tóc ngã bạc của anh. Tôi nhớ ánh mắt anh niêm niêm, giọng anh dịu dàng lẫn trong tiếng xe cộ chạy ngoài đường lẫn trong muôn ngàn thanh âm khác như những thăng trầm của cuộc người tôi nhớ cách anh ngửa cổ uống ly rượu theo tua xong rồi chết miệng vào lại câu hát anh còn nợ em chim về núi nhạn đó là người ca bản nhạc đó hay nhất mà tôi từng nghe tôi hồi xưa thỉnh thoảng cũng hay uống rượu say sưa với người lạ những người mà tôi gặp gỡ đâu đó trên đường người mà trước bữa rượu hôm đó chưa hề quen Và mãi đến sau này có thể không bao giờ có dịp gặp lại Tôi từng nói rằng bạn bè như trang sức Và họ, những người đã từng cùng tôi rượu say đâu đó Cũng coi là bạn Dù không phải một món trang sức giá trị Nhưng rất quý Như những kỹ vật của cuộc đời Tôi phải cảm ơn cuộc đời mình may mắn Có những cuộc hội ngộ đáng nhớ như thế Anh còn nơi Công viên ghê đá Công viên ghế đá lá đổ chiều đêm. và còn nỡ em dòng xưa bên cũ dòng xưa bên cũ con sông êm đềm anh còn nhớ em chim về núi nhạn. Joi, mưa đêm, mamo, mưa mamo, joi, mamo, joi, mamo, joi, nụ hôn vội vàng Nụ hôn vội vàng, nắng joi, qua joi, Anh còn mamo, joi, mamo, Còn tim bối rối anh còn nhớ em và còn em cuộc tình đã lỡ cuộc tình đã lỡ anh còn Mä mä mä mä mä mä mä mä mä mä mä mä mä mä mä còn nữa em và còn nữa em cuộc tình, đã lỡ, cuộc tình đã lỡ. Sài Gòn chuyện kể xe ôm ba câu chuyện kép lại từ ba ôm xe ôm Sài Gòn một tôi chạy xe ôm đây gần hai chục năm chỉ đứng một chỗ này nắng cũng như mưa xưa lúc tôi mới ra nghề thì nguyên gốc cây này của Sài Gòn chỉ chừng chục xe mấy năm rồi cao điểm tôi đếm được gần 50 chục xe bây giờ cũng nhiều mà chắc không tới số đó cạnh tranh hả có gì mà cạnh tranh chú ơi bàn dân nghèo mới ra đây chạy xe ôm, mình mới có khách đi rồi thì mình nhường cho thằng khác, coi thằng nào chưa có mối hay nhà gặp khó thì nhường nó dài cuốt. nói chung đông heo thì nhiều cám, cũng chưa ai đói bởi ngày này. nhà tôi nhỏ xíu, nằm trong cái hẻm cũng nhỏ xíu mà sắp bị giải tỏa rồi. theo diện đền bù thì tôi được hơn 700 triệu. tính đi kiếm miếng đất xa xa mua cái nhà ở mà chưa được, bởi phường mới chi được có 100 Phần còn lại đang hiện mà chưa thấy 100 triệu tôi nhận tôi cho cha kia mượn đó cha xe ôm ngay góc bên kia kìa cái cha già dịch cho trả mượn chứ không biết tới đợi con đợi cháu trả nổi không nữa à chuyện là chả có đứa con gái học chung với thằng lớn tôi đó tội nghiệp con nhỏ thông minh mà dễ thương lắm nha mà xui cái nó bị bệnh tim hôm rồi phải vô diện người ta nói phải bổ hết hơn trăm triệu chả nghe xong chả chết đứng nhà chả nghèo quá mà Tiền đâu mà mổ Xếp hạng đợi hội từ thiện thì chắc con nhỏ chết khô luôn rồi chạy dây mượn tùm lum Rồi anh em góp một mớ cũng chỉ được 30 triệu Còn thiếu 100 triệu Tôi đưa chả luôn Anh em không mà Không lẽ mình thấy chết mà hỗn cứu Mà biết tiền đưa cho chả thì coi như xong phim Chờ cha độc đắc mới mây ra thấy lại Ôi Mà thấy kệ nữa Tiền bạc không có thì thôi Chứ ông nghĩ coi Mình nhìn đứa nhỏ chết sao đặng ông nghĩ có phải không? Hai. Chú em có phải hay chạy chiếc xe hơi màu đỏ không? Sau nay đi xe ôm vậy? Ờ, nhiều khi đi xe ôm hay lắm nghe. Ngày này nắng mưa cực nhưng mà cũng vui, gặp đủ hạng người. Mình nghèo chạy xe ôm vậy chứ cũng còn sướng nghe chú. Tôi gặp cũng nhiều người còn nghèo, còn khổ hơn nhà mình nữa. Nhà tôi ở Tú Hóc Môn lận nhưng mà chạy ở đây quen rồi, bị trước nhà ở đây, cái cái hẻm hồi nãy tôi đón chú đó, mấy năm nhà được giá tôi bán rồi, bán cái nhà nát ở Sài Gòn mà mua được bốn cái nhà mới ở Hóc Môn cho hai đứa con trai riêng. Tôi hả, tôi ba đứa mà một đứa bệnh chết hồi còn nhỏ rồi, hai vợ chồng tôi ở một căn, hai đứa con mỗi đứa một căn, còn một căn cho mướn, tháng 2 triệu. Nói tới mới nói. Hai vợ chồng mà mướn nhà của tôi đó. Nói mướn chứ tụi nó thiếu tiền nhà hơn năm rồi. Có trả nổi đâu. Hai vợ chồng đó trước làm công nhân. Sanh được đứa con dễ thương quá xá. Suốt ngày qua nhà tôi ăn cơm hoài. Kêu ông ngoại bà ngoại thì ghét dữ lắm. Tự nhiên năm rồi thằng nhỏ phát bệnh. Bệnh gan. Ta nói hai vợ chồng có nhiêu tiền lo thuốc thang cho thằng nhỏ hết trơn hết trọi. Tụi nó còn ăn mì gói qua bữa mà. Tiền đâu trả tiền nhà. Mà tội nghiệp quá Không lẽ đuổi tụi nó ra đường Ờ Thằng chồng nghỉ việc ra chạy xe ôm luôn rồi Chạy ngang cửa công ty nó luôn Thằng nhỏ con tụi nó Bữa nay cũng đỡ rồi Có bảo hiểm y tế nên bớt đóng tiền như hồi xưa Nó cứ nói chú thông cảm Ít bữa tụi con ngom đủ tiền Con trả tiền nhà chú nguyên một năm Tụi nói thôi khỏi Coi như năm rồi tao cho bay ở đậu, Năm nay mới thu tiền 3. Ngày xe ôm đó hả? Đâu có ai chọn cái ngày hạ bạc này. Nắng mưa cực khổ lắm. Ngày Tết, ngày lễ còn khá chứ. Ngày thường kiếm trăm ngàn bạc là vui rồi. Ờ, vậy mà có đứa còn đi cướp của xe ôm chứ. Thiệt thất đức quá xá mà. Chắc cái tuổi xì ke xì cọt tới cử làm liều. Chứ ai đâu mà cướp của xe ôm. Cướp nó cũng có thằng này thằng khác. Mà nói vậy chứ không phải vậy nghe chú. Tối hôm bữa tôi chở một thằng đi Bình Dương, mặt nó lắm lét, tay cầm cái túi đen. Tôi thấy hơi gian mà lỡ đi rồi biên sau đây. Trên đường tôi cũng nói chuyện này chuyện kia, chuyện cha mẹ, chuyện quả báo này nọ. Mình cũng không phải hay gì, nhưng mà mình già rồi, chuyện sống ở đời á sao cho phải thì tôi cũng nói được. Mới đầu tôi nghe nó ậm ừ, một hồi nó bắt đầu dạ dạ, một hồi nữa thì nó biểu tôi quay về. Tôi chở nó về Thanh đa. Nó biểu tôi chờ nó vô nhà người quen trong chung cư Rồi nó xin số điện thoại Nói có gì lát gọi Nó đi vô một hồi rồi nó nhắn tin Cái tin nhắn tôi còn lưu trong máy này chú Nó nhắn nói hồi nãy tính cướp xe chú Mà nghe chú nói chuyện nên đổi ý Nó xin lỗi Hứa bữa nào có tiền quay lại trả tiền cuốc xe Lát tôi lấy tin cho chú coi Mình nói phải Thì thằng ăn cướp nó cũng nghe thôi Nhiều người biểu tôi báo công an Tôi nghĩ thôi Nó nghĩ lại rồi Mà mình làm vậy coi không được Bà lạ nghe chú Tôi chạy xe nào giờ chứ chưa ai xụ thiền xe Có người hồi xưa đi mối Thiếu có một cuối xe Mà lúc qua Mỹ gửi tiền về trả đàng hoàng Nghĩ cũng vui Người ta nhớ mình Ngoài chuyện cơm áo cũng có chút tình nghĩa Phải không chú Sài Gòn Bi nhiêu thì bi Được trích trong sách Sài Gòn bao nhớ Tác giả Đàm Hà Phú được phát trên kênh YouTube hẹn Radio. Sài Gòn bi nhiêu thì bi. một Bi nhiêu thì bi. Câu này không phải chữ chánh thống, nó gốc là chữ bao nhiêu cũng được. Chuyện là hồi xưa dân Sài Gòn đi chợ ít ai trả giá, bị người bán có nói thách đâu mà trả. Nói 5 đồng thì đưa 5 đồng, nói 10 đồng thì đưa 10 đồng. Mua một chục trái cây người bán lúc nào cũng đếm thành 12, 14 trái. Một lít gạo thành ra lít bốt, lít hai Mua mớ thịt còn gói thêm cho vài miếng xương Mua qua bầu, quả bí còn nắm thêm nắm hành ngò Người bán người ta cư xử vậy Mình người mua, nỡ nào trả giá, coi sao được Cư xử hào hiệp vậy cho nên bán mua rất đặng Hỏi giá chỉ để biết, hỏi cái này giá bao nhiêu Tiếng miền Nam nói nhanh, nói chạy anh nè, cá lóc bán bao nhiêu Dạ, chị hai lấy đi, cá đồng mới văn câu hồi hôm Lấy vài kho tiêu cho sắp nhỏ là hết sảy luôn Bi nhiêu cũng được Bi nhiêu thì bi Triết thành cưa miệng Giới bình dân Sài Gòn dùng nhiều Bạn bè rủ nhậu nói Ê bữa nay tao bao, nhậu nha Bi nhiêu thì bi Dân làm ăn mua bán nhanh tay nhanh miệng Nè lấy đi cưng, đẹp lắm đó Bi nhiêu thì bi Xích lô ba gác, bung cái hớt hàm Để qua chợ cho Đây xuống chợ xa dữ lắm Lên đi, bi nhiêu thì bi Rồi giờ hầu như lan ra khắp hang cùng ngõ hiểm, đi đâu cũng nghe. Đại ý là kêu người ta cứ thoải mái đi, sao cũng được mà, đừng có so đo, đừng tính toán. Cái gì cũng vậy, chủ yếu cho được việc, cho vui vẻ thôi. Trước sau sao vậy? Mọi thứ trên đời đều có giá của nó, nhưng cái tình nghĩa người ta với nhau, nó vô giá lắm. Đem tiền bạc vật chất ra so đo, thiệt nhỏ mọn quá. Bởi vậy nên cái câu, bi nhiêu thì bi triết rồi ít ai dùng trong chuyện mua bán nữa mà dùng nó như một lối hành xử của người Sài Gòn nói riêng và người Nam Bộ nói chung. Nhiều người so sánh câu bi nhiêu thì bi của Sài Gòn với câu vô tư đi của Hà Nội, hai câu này có khác nhau chút ít. Bi nhiêu thì bi có chất thoáng đẳng nhưng không phải là không có giới hạn. Câu bi nhiêu thì bi là khẳng định một chất riêng có của người Nam Bộ, sự hào sản mà cái sự hào sản này không đến từ ai, nó là của mọi người. Khi người ta tin nhau, khi người ta tôn trọng một thứ luật lệ ngầm được quy định từ xa xưa, từ thời mới mở cõi, thời đất trời quang du. Thứ luật ngầm ấy là niềm tin và sự phúc đáp tử tế, hào hiệp với nhau. Người ta đối đãi mình bi nhiêu thì bi, thì mình cũng bi nhiêu thì bi với người khác, vậy mới đặn. Câu bi nhiêu thì bi giờ nói ra không giải nghĩa nữa, nói là hiểu, nói là để khẳng định một phong cách sống của Sài Gòn, Bởi tánh hào hiệp, không hơn thua, không so đo, không chỉ trích Bi nhiêu thì bi, cùng giới, để mơi tính, xả láng, tới bến Nói lên lối sống hết mình với người khác, với cuộc đời của người Sài Gòn Bi nhiêu thì bi là một sự thách thức số phận của những người mang dòng máu mở cõi năm xưa Không tính toán mà dẫn đủ đầy, tin mà không bị gạt, chung tình mà không bị ai phụ Mà rủi có thì cũng bỏ, trồi lại bi nhiêu thì bi Sài Gòn nhiêu Binyu bi, 2 Kể chuyện này có anh kia kêu bằng bảy sủi. Anh này lúc trước tên bảy lắm, dân ba gác mấy kỳ cựu Sài Gòn, bạn bè bằng hữu rất đông, nói chung tánh tình rất được, ai cũng trân quý. Sau này bị tai biến nên một bên người hơi bị liệt, tay trái và chân trái sụi lơ nên bạn bè kêu lại là bảy sủi. Anh này trước còn chạy ba gác mấy thì phóng khoáng lắm. Bà con trong hẻm ai kêu chở cái gì không bao giờ lấy đồng bạc nào, nhất quyết không lấy. Ai đãi bữa cơm bữa rượu thì nhận, chứ tiền bạc không lấy. Bà con đâu có chịu, nói chú chạy xe cũng tốn xăng tốn nhớt, cũng đổ mồ hôi sôi nước mắt phải tính tiền chứ. Bảy lắm cười hề hề, bà con sớm diện tình nghĩa, phụ một chút công cán gì cô bác ơi, xăng nhớt có b nhiêu mà b nhiêu thì bi Bảy xối có vợ với ba con nhỏ, lúc chưa tay biến Thì làm dư nuôi vợ nuôi con Lúc tay biến rồi nằm xuống Thì nhà thành khó Chị vợ ra chợ buôn bán lặt giặt Chạy cơm từng bữa cho ba đứa nhỏ Mà cũng không có đồng dư Vì buổi chạy chợ buổi phải đưa đón mấy đứa con đi học Rồi chưa kể tiền thuốc thang cho anh Bảy Nên càng ngày càng đuối Mới bắt đầu dây chỗ này chỗ nọ Triết rồi tiền nợ nhiều quá Nợ lâu quá người ta bắt đầu nhắc Hết cách chị Bảy đành tính chuyện Bán cái nhà nhỏ trong hẻm để trang trải Bà con biết chuyện tới hỏi Vợ chồng bay nợ bao nhiêu Chị bảy cộng sổ nói gần 30 triệu rồi Phải bán nhà mới trả nổi Bà ba thương thở dài một cái rộn Bán nhà rồi Bảy tính đưa sắp nhỏ đi đâu Rồi tôi nó học hành ra sao Chị bảy khóc thúc thích Nói dạ thưa cô bác Con cũng chưa biết Tới đâu tính tới đó Cư dân trong hẻm của bảy sụi bàn nhau kiếm cách giúp nhà bấy xùi. Bà ba thương, buôn bán ngoài chợ nói Thôi, chắc để con bấy ra sạp tôi bán. Tôi chỉ nó một thời gian, rồi giao cho nó coi luôn. Chứ tôi giờ cũng đau lưng rồi. Nó mà chịu làm thì bán cái sạp với tôi dư sức ăn. Ông Sáu Diệp xe ôm khen Ừ, phải đó, bà kêu con bấy đi bán đi. Con nhỏ nó được đó, để tôi phụ nó đưa mấy đứa nhỏ đi học. Còn số nợ nhà nó giờ tính sau đây bà con còn chưa tới ba chục triệu nó cũng mượn lòng dòng trong xóm ai coi cho được thì cho nó đi không cho được thì bà con hùng tiền trả tôi nói vậy phải không bà con vỗ tay rướt rớp vậy là nhà bảy sụi được xóa gần hết nợ chị bảy ra chợ bán sắp nhỏ được xe ôm đưa đi học bà con hùng tiền làm cái mái che đầu hiểm lúc anh bảy đi lại được thì bà con phát cho cái đèn pin bộ đồng phục đêm đêm ra ngoài ngồi chơi coi như bảo vệ dân phố Tháng được trả triệu rưỡi Cũng là có lương như người ta Vợ chồng nhà bảy sủi vui lắm Gặp ai cũng cảm ơn Nhất là mấy người xóa nợ Anh Bảy nhất quyết không chịu Nói thôi coi như tôi để đó Chạy bữa làm có tiền tôi nhất định trả lại Ai cũng cười Nói thôi bỏ đi chú Bảy ơi Lo giữ sức khỏe cho tụi nhỏ nó mừng Đừng có để ý Hồi xưa chú hay nói Bà con sống diện tình nghĩa Vì nhiêu thì bi mà đúng không Đi đi. Sài Gòn chuyện 30 giây. Trời nắng lại nóng ở một ngã tư, người đầu tiên dựng đèn đỏ thắng gấp ngay dạch, đứng loay choi giữa trời nắng, đó là một ông lão gầy guộc chở một thùng hàng nặng với cái nón bảo hiểm quá to so với cơ thể ông, trông như một cái nón phi hành gia. Ông già bị tật ở vai hay cổ gì đó, vì ông cứ giật mình lên. Lắc cái đầu hai cái Rồi trùng dai xuống Rồi lại giật lên Lại lắc Thân hình gầy còn Cái nón to Đứng thò loi giữa đèn đỏ Và giật lắc liên hồi Tạo ra một hình ảnh kỳ dị Mấy người đi sau kịp dừng từ xa Dưới một bóng cây mát Nhiều người thấy hình ảnh ông già kỳ dị đó Đa số đều ngoảnh mặt đi Riêng có hai cô gái Cũng khá xinh Mặc quần áo khá mát mẻ Không thèm trùm khăn Cuốn giải Như những phụ nữ khác Hai cô này liên tục nhìn ông già và cười, tiếng cười càng lớn hơn theo mỗi nhịp lắc của cái nón kỳ dị phía trước. Đến lúc gần đèn xanh thì hai cô vừa chỉ tay vô ông già, vừa gần như cười ngặt nghỉu. Một phụ nữ to béo, từ phía sau, sấn chiếc xe máy cà tàn tới gần hai cô gái, trật cái khăn che mặt xuống, chửi. Người ta bị tật, bụng mày vui lắm hay sao mà mày cười hả mày? Hai con đĩ chó, mất dại, mày tin tao tác bể mặt mày không? Đèn xanh, hai cô gái luôn cuốn cúi mặt. Mọi người mỉm cười chạy đi. Ông lão dựng ngay đèn đỏ không hề biết đèn đã xanh. Mọi người chạy qua ông, một chàng trai khẽ nhất. Đèn xanh rồi kìa tía ơi! Ở Sài Gòn Có những thứ ở Sài Gòn rất nhỏ, nhỏ quá không thành chuyện, nhỏ nhặt đến mức không ai để ý. Ai cũng coi là chuyện lịnh bình hàng ngày, như nắng như mưa, như cái cây cục ngọn. Như đèn đường vàng giọt lúc tối trời Nhỏ bé và nhẹ nhàng đâu đó như tiếng một cái phủi tay Như lóc cốc tiếng mì gõ Như một dốc trái cây bốc thêm Nhỏ lắm Vậy mà khi xa người ta mới nhớ Mới thương Mới lật đật ra vô coi ngó Thầm thị với mình Ủa, ở đây không giống Sài Gòn Ủa, vậy là mình nhớ Sài Gòn sao Kỳ vậy cả Một ở Sài Gòn, thường khi dựng đèn đỏ ngã tư, nếu trời nắng, người ta sẽ dừng ở bốn cây gần nhất, cho dù cái chỗ dừng xe còn cách cái đèn đỏ dựng chục mét mà không thấy ai phiền. Xe sau nối xe trước, chen chúc trong cái bóng mát nhỏ nhoi để chờ lao tiếp vào dòng người khi đèn xanh bật sáng. Trong màn mỹ tiếng động cơ phú xá, rồi cô gái ngồi sau bất chợt hỏi: "Cây gì bông tím đẹp ghê ta?" Tiếng đáp từ một người đàn ông nào đó xa mãi phía sau: Bằng lăng hai Ở Sài Gòn Khi dừng đèn đỏ Nếu đường không quá đông Người ta vẫn luôn chừa một lối nhỏ Ngay bên phải sát lề Để dành cho những chiếc xe máy quẹo phải Nếu quên chừa Thì người cần quẹo cứ nhít tới xin Hoặc một người khác tự động nhất Bà con xích qua chút cho người ta quẹo phải Chỉ vậy thôi Chút nhường nhịn giữa phố phường lộn xộn Không ai nhớ Không ai làm ơn cho ai Cũng không ai cần luật lệ làm chi Chỉ là một thứ vô hình Mà người ta hay gọi là biết điều ba. Ở Sài Gòn Khi đi ngoài đường Lỡ làm rớt món đồ nào đó Ví dụ như cái nón, cái áo, cái mạng che mặt Cái cặp sách Mấy anh chở hàng làm rớt bịch hàng Nếu không sợ xe khác cán phải món đồ Thì chỉ cần dừng lại Quay đầu nhìn về hướng món đồ mình làm rớt Rồi lát tự động có người đi sau lượm đưa lại Đôi khi đưa tận tay Cũng có khi dội dã Người ta lấy cái chân móc món đồ lên Chạy tới rồi đá qua cho bạn Y như làm xiết Coi kỳ lắm Cũng có khi bạn làm rớt mà không biết Người ta cứ lượm Rồi lạch đạch chạy theo để đưa cho bạn Nhiều khi món đồ không bao nhiêu Nhưng mà bạn vui Vậy rồi người ta cũng tất tả đi Không kịp nhìn mặt bạn để nhận một nụ cười Một tiếng cảm ơn Bốn ở Sài Gòn người ta thường giữ xe miễn phí ở mấy quán cà phê, quán ăn, quán nhậu. Miễn phí là không thu tiền giữ xe. Tất nhiên ở đâu cũng miễn phí, mà Sài Gòn miễn phí có tặng kèm nha, kèm nụ cười, dù có thể hay không thể. mấy anh bảo vệ giữ xe quán thường rất dễ thương. Bạn chỉ cần chạy xe tới quán, đá chống rút chìa khóa cầm thẻ rồi cứ dậy lững thững vô quán. Anh bảo vệ sẽ tự động dắt xe bạn xếp vô hàng, khéo léo để không làm trầy xe của bạn. Nếu trời nắng, anh kiếm tấm bìa che lên yên xe Trời mưa, anh phủ bạc cho khỏi ướt Mà rủi có ướt, lát nữa dắt xe ra, anh sẽ lau khô cho bạn Bạn ăn uống thoải mái Lúc bạn lục đục tính tiền thì anh bảo dậy nọ Đã đẩy xe của bạn ra khỏi hàng Cầm cái đuôi xe vừa cười vừa hỏi Anh hai đi hướng nào để em dẫn Bạn hất mặt hướng nào thì anh sẽ dẫn xe ra hướng đó Bạn đưa thẻ và đi Có dư tiền lẻ, bạn cho anh năm ba ngàn Không thì thôi, không sao Có khi bạn cho người ta còn không dám nhận Vẫn tiễn khách vui vẻ Cảm ơn anh hai ủng hộ nghe 11 ghé quán Anh bảo vệ kim dẫn xe đó Lương cũng 53 triệu Đứng ngoài nắng ngoài mưa Có cười 100 lần một ngày Có dẫn mấy chục chiếc xe Cũng không thêm mấy đồng bạc Đừng nghĩ người ta làm gì tiền mà mang tội Năm, Ở Sài Gòn Mấy người đi xe máy chở hàng nặng hay cồng kền, thường chở yên sao cột bằng dây. Đa phần là xe ôm làm thêm việc giao hàng, hoặc mấy anh chuyên lấy hàng ở chợ đầu mối. Nhiều khi đi lạc lè ngoài đường mà có tới mấy chục người theo nhất Em ơi, tuột dây kìa! Ê, sao nó nghiêng bên này dữ vậy mày? Anh ơi, coi chừng rớt cái bịch bên này. Rồi tỉ như chuỗi mà có tuột dây, có rớt hàng, thì tự động người ta dừng lại, khiên lên xe phụ, tấp vô lề cột lại giúp. Chớ, mình anh giao hàng sao làm được. Nên người đi giao hàng ở Sài Gòn thường không sợ chở hàng nhiều, không sợ đi một mình. Bởi có gì nhờ bà con người ta phụ. Hãy bao dung, bạn ơi! Một Mỗi lần tôi boss một hay nhiều câu chuyện về Sài Gòn hoặc liên quan đến người Sài Gòn, người miền Tây mà tôi viết thì toàn chuyện vui thôi. Mỗi lần như thế thì y như rằng luôn có vài comment gửi bạn inbox với ý tiêu cực hoặc muốn tôi phản ánh mặt trái của Sài Gòn. Có bạn còn dẫn liên khắp nơi trích nhật báo các tin cướp giật, hôi của, thói xấu của Sài Gòn chèn vô, vừa muốn cho tôi xem để bắn vốn rằng: "Ông ơi, Sài Gòn của ông là vậy nè, bầy hầy lắm, không có tốt đẹp như ông nghĩ đâu." Lại vừa muốn cho người đọc của tôi cùng xem. "Các mẹ ơi, các mẹ ơi, biết tin gì chưa? Đừng tin cha nội này, Sài Gòn tệ dữ lắm." Tôi không biết các bạn làm vậy để làm gì Nó giống như bạn dọn một tô canh chua Cá bông lau ngon mắt lên bàn mời khách Bỗng có thằng nào nhìn vô nói Ôi trời cá này nó ở dơ lắm Nó toàn ăn cước thôi Dơ lắm Tưởng tượng vậy để biết người nấu Chủ nhà và thực khách Sẽ thấy người đó có duyên cỡ nào Hai Tôi sống ở Sài Gòn Chuyện ở Sài Gòn tôi biết Bạn biết, ai cũng biết Báo chí đưa tin hàng ngày mà Đâu cần thêm một tiếng chỉ trích chứ Tất nhiên, ai cũng có quyền chỉ trích Nhưng chỉ trích đúng chỗ, đúng thời điểm mới được Bạn có quyền chỉ trích Sài Gòn Nhưng Sài Gòn là ai? Sài Gòn là bạn, là tôi, là chúng ta Chúng ta đã làm gì cho Sài Gòn? Hay chúng ta đều dược đèn đỏ Đều bù đen trước cổng trường đón con mặc kệ kẹt xe Chúng ta chạy trên dĩa hè, lấn tuyến, đáy bậy và xả rác Và lớn hơn nữa Chúng ta cũng ăn cắp thời gian và tiền bạc của công ty, của nhà nước Và lớn hơn nữa Chúng ta chẳng có trách nhiệm gì với đất nước, với thế hệ tương lai Vậy chúng ta có quyền gì chỉ trích chứ? Thay vì chỉ trích Chúng ta hãy chỉ thay đổi chính mình Chính mình Bằng cách tập có một con mắt bao dung với người, với đời 3. Bạn ở Sài Gòn 20 năm Đi đâu bạn cũng đi taxi Vì bạn ghét xe ôm Sài Gòn Vì bạn thấy họ chạy ẩu, lấn tuyến, ngược chiều, đái bậy, chửi thề, phun nước bọt phèo phèo, lừa khách ở dưới quê lên, chỉ đường tào lao, chặt chém khách. Có cả trăm thứ để bạn có thể ghét, thậm chí căm thù với xe ôm Sài Gòn. Tôi dạo ở Sài Gòn 20 năm, tôi thấy xe ôm Sài Gòn dễ thương. Cho dù họ có tất cả các hành vi trên mà bạn nói, tôi vẫn thấy họ dễ thương. Bởi bạn chỉ nhìn họ như xe ôm, tôi coi họ như người bạn mới quen. Tôi biết gia cảnh của họ, tôi biết anh này tự hào có con học giỏi thi toán thành phố, anh nọ buồn vì mẹ bệnh tiểu đường. Tôi biết họ quê ở đâu, tôi thậm chí ăn cơm uống rượu với họ. Tôi biết cuộc sống và suy nghĩ giản đơn của họ. Tôi thấy từ trong họ toát lên cái đẹp bình dị của cuộc sống, của Sài Gòn. Cũng chính họ, những gã xe ôm mà bạn ghét, sau nhọc nhằn mưu sinh ở đất Sài Gòn là những tâm hồn tuy thô mộc nhưng rất đổi con người. Qua những câu chuyện mà tôi đã kể Và sẽ kể cho bạn nghe Anh Tư xe ôm Đang đi bộ trên đường Thấy Tư xe ôm đang chỉ đường cho một bác gái đi xe máy Từ xa thấy anh Tư ra tận đường Chỉ tay ra trước Lật trái Chặt gió hai cái rồi lật phải Đẩy bàn tay ba lần Rồi lại lật trái Có thể đoán anh Tư đang chỉ cho bác gái kia Một lộ trình khá phức tạp Lại gần còn nghe anh Tư hỏi nhớn Chị nhớ không? Không á thì tới cái ngã ba cuối cùng hỏi tiếp ngay chị Hai. Ủa nay đi làm trễ hả Phú? Thấy mình anh Tư thấy mắt và bị nảy kẹt. Mình rút điếu thuốc mồi lửa cho anh. Bà này bả quế đâu mà bà hỏi tao không nghe dễ trơn mày. Hất tay theo hướng đi của bác gái hỏi đường với nãy, anh Tư cười lớn. bà hỏi đường đi bảy hiền mấy lần mà tao tưởng bả xin tiền. Tao nói mấy lần, túi xe ôm làm gì có tiền cho bà thời má, tội nghiệp bà quá Không biết đường Sài Gòn khó chỉ thấy mẹ Người ngoài quảng đó anh Ủa sao mày biết Nghe chữ cụm ơn là biết rồi À, ủa mà chỗ đó xa không hả mày Xa lắm anh Tư cỡ ngàn cây số đó Ờ, vậy mà con cháu đâu để bà già chạy xe một mình Tội quá Anh Tư rít thuốc Xả ra chậm chậm Mà đi bẫy hiền làm gì anh chỉ quẹo tá lả vậy Thì Thịnh Thái, ra Bắc Hải, ra Lý... Ờ, đủ má, sao tao không chỉ bà đi cách mạng tháng 8 cho thẳng ta? Trời sao mình ngu dữ vậy? Chỉ đường cho bà đi lạc nữa chứ. Thôi thôi, mày đi làm đi, để tao chạy theo chỉ lại cho bà. Chưa dứt lời, anh Tư gác chân qua yên xe, hất nhẹ. Vừa đề, vừa nhấn số, lao ra đường. Dứt điếu thuốc cháy dở xuống dụng nước gần dĩa hè, vội vã trong cái nắng trưa Sài Gòn. Căn nhà ngoại ô Hẻm mình là hẻm sâu, miệt ngoại thành Trong hẻm có một căn nhà nhỏ Nằm ngang gốc một hẻm cục khác Nhà nhỏ lắm Tầm chừng hơn chục thước vuông Tường gạch mái tôn, sơn màu trắng Trước có giường qua cũng nhỏ nhỏ Nhỏ lắm Chỉ là đất tường lớn hẻm thôi Nhưng được chăm sóc kỹ Lúc nào cũng đầy qua Nhiều loại lan đẹp và nở rất lâu Nhà có hai vợ chồng Anh chồng làm chi đó về kỹ thuật điện Sáng đi tối về trên chiếc xe máy cũ Chi vợ ở nhà cơm nước chăm non Thường nấu mấy món thơm cùng xóm Nhà có hai đứa con gái tầm 5-7 tuổi Lúc nào cũng mặt đầm, té tóc, rất dễ thương, ngoan ngoãn lễ phép Buổi chiều trước bữa cơm thường chơi nhảy dây, lò cò trước hẻm Hai vợ chồng đều dân đâu đó, đến xóm này được mấy năm Cả hai đều hiền lành Lúc nào cũng cười tươi với bà con lối xóm. Nhà nhỏ nên dưới trệt là phòng khách, bếp, phòng ăn cùng một chỗ. Bơm cơm bày ngang cửa, bữa nào ăn gì hàng xóm qua lại đều thấy nên vợ chồng luôn miệng mời cơm. Chỗ trang trọng nhất là để gác dàn karaoke. Lúc rảnh rỗi anh chồng bắt mic ngồi hát. Nhạc xưa, nhạc nay đủ hết, lúc say còn ca vọng cổ. Cuối tuần nhà đó thường mời lối xóm qua làm mấy món ngon với rượu đế rồi kéo dàn karaoke ra sân cùng ca chung, âm um sầm ca hẻm mà không ai nói gì. Đàn ông đi qua cứ ghé vô uống bậy một chung, nhìn anh chị chủ nhà cười, cắm bông qua trong mảnh giường nhỏ. Ngoại ô Sài Gòn có nhiều hẻm như vậy, có nhiều nhà như vậy, có nhiều người như vậy. Sài Gòn đẹp, đôi khi rất đơn giản, với một chút qua, một chút nhạc, một tiếng cười, một tấm lòng. Quý vị thính giả nghe đài thương mến, hẻm Radio rất lấy làm hân hạnh khi nhận được sự đồng ý của chính tác giả Đàm Hà Phú khi thực hiện bản phát thanh của quyển sách Sài Gòn Bao Nhớ. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn tác giả Đàm Hà Phú đã đồng hành cùng với hẻm Radio. Hẻm Radio xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý thính giả.